Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắt lại rồi cất giọng lạnh nhạt nói với ông Trường Bản. Ông vừa làm cái trò gì vậy? Ông muốn mất đi cái hình ảnh của một ông Trường Bản vô cùng đáng kính trong mắt của mấy đứa bộ đội kia hay sao? Nóng vội sẽ hỏng hết việc đó. Trường Bản không đáp lại lời của bà vợ mà đôi tay lại càng siết chặt hơn nữa. Bà vợ Trường Bản lúc này tỏ ra khó chịu không nói gì mà bỏ mặt Trường Bản đứng đó bước xuống dưới đất. Hai mắt của bà nhắm nghiền lại lẩm bẩm gì đó một hồi, rồi hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía ngôi nhà sàn của thầy Mo Phén. Sau một hồi lâu có vẻ tức giận trừng mắt lúc này cũng có vẻ nguôi ngoai, ông cũng lững thững mệt mỏi bước xuống đứng bên cạnh vợ rồi thở dài. Đã bò lâu rồi vẫn chẳng tìm thấy con bé, tôi ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, mong rằng lần này sẽ tìm ra được nơi con bé nó đang nằm bà vợ của Trương Bàn quay lại nhìn chồng, đôi mắt đã nhòe đi bởi nước mắt, bà liền ngồi thụm xuống rồi khóc nức nở. Từ ngoài giếng một cơn gió lạnh thổi lại, khiến cho toàn thân của bà run rẩy. Bà liền lão lên đảo mắt nhìn xung quanh rồi miệng lẩm bẩm gọi. Con ơi, con về đi phải không? Con về con ra gặp mẹ đi con được không con? Ông Trương Bàn đôi mắt cũng đã đỏ hoe chạy lại đỡ lấy vợ. Câu chuyện của hai ông bà đã bị Phan và Tiểu đội trưởng nghe thấy tất cả. Có tiếng gọi của Tiểu đội trưởng từ phía sau khiến cho hai ông bà liền vội vàng đứng dậy, gạt nhanh những giọt nước mắt vẫn đang còn đọng trên má, hai ông bà liền quay lại. Tiểu đội trưởng và Phan đang từ trên cầu thang bước xuống, ông trưởng bản liền cất tiếng hỏi. Hai đứa anh đã đủ no trưa mà đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu đội trưởng liền lễ phép trả lời: Giã chúng cháu no rồi, bộ đội mà ăn nhoáng một cái là hết mấy bát cơm. Ông Trương Bàn nghe thế vậy thì cũng khẽ cười. Tiểu đội trưởng và Phan lúc này mới nhận ra đôi mắt không giấu đi được nỗi buồn của cả hai vợ chồng Trương Bàn thì cũng tỏ ra lúng túng. Nhìn vào thái độ của Phan và tiểu đội trưởng biết là không giấu được, cho nên bà vợ Trương Bàn chẳng để cho hai người về hỏi mà liền lên tiếng giải thích ngay. Không có gì, hay đứa không phải suy nghĩ gì cả. Hai già vừa nhớ đến đứa con gái của hai già cho nên có hơi xúc động, hai đứa đừng có để ý. Trương Bàn cũng lập tức lên tiếng, thì hai đứa chắc là có chuyện gì muốn hỏi ý kiến của hai già này, cho nên ăn chắc là chưa có đủ no liền tranh thủ ra ngoài này có đúng hay không? Tiểu đội trưởng bèn cười ngượng rồi đáp, đúng là không có gì có thể qua mắt được Trương Bàn cả, đúng là chúng cháu đang có một số vấn đề nhạy cảm thấy rất khó hiểu. Ở nhà thầy mò phén muốn qua hỏi trường bàn. Cả hai vợ chồng trường bàn nghe nhắc đến thầy mò phén thì liền đánh mắt liếc nhìn sang nhau. Rồi trường bàn liền nói. Chắc là mấy đứa lại bị sợ bởi những tấm bùa được dán chi chít trước cửa. Cộng với đó là thái độ vô cùng lạnh lùng của ông ấy có đúng không? Phát liền lắc đầu. Dạ không ạ. Cây đó chúng cháu nghĩ nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà ông ấy ăn nguyên một con mèo thậm chí là còn không vật lông. Hai vợ chồng ông bà Trừng Bản nghe đến đây thì giật mình rồi vội vàng hỏi. "Cháu nhìn có đúng không? Phiền bản này từ lâu đã cấm ăn thịt mèo, vì mọi người cho rằng mèo là khắc tinh có thể đuổi ma đuổi quỷ, hơn nữa người cấm ăn thịt mèo lại chính là thầy Mo Phén." Tiểu đội trưởng lúc này cũng liền lên tiếng xác nhận, giả không có nhìn lầm được đâu, bởi vì cả cháu cũng nhìn thấy, nếu như theo Trừng Bản nói thì rõ ràng ông thầy Mo này có vấn đề gì đó không minh bạch. Hai vợ chồng Trương Bàn lo lắng nhìn nhau, chưa biết phải làm sao thì lúc này Phan cũng lên tiếng. "À bản minh cháu thấy rõ là có nơi làm nhà mồ riêng, chứ không phải là chôn người mất ngay sâu nhà như là một số dân tộc khác, nhưng mà sao cho lại thấy phía sau nhà của thầy mo có một cái nhà mồ?" Tiểu đội trưởng và Phan liền hướng về phía Trương Bàn chờ đợi câu trả lời. Cái gật đầu của Trương Bàn làm cho cả hai hết đỗi ngạc nhiên, Trương Bàn liền chậm chậm nói: đúng là bản này không có tục chôn người chết sâu nhà, cái nhà mồ đó bên trong không có người chết đâu, đó là do ông mồ phén nó mới làm để tưởng nhớ con gái ông ấy mà thôi. Tiểu đội trưởng vào phân lúc này liền hiểu ra, nhưng mà chuyện bây giờ lại khiến cho hai người băn khoăn, đó là làm cách nào để fan là có thể nhìn thấy được hai lớp vách gỗ để thiết được ngôi mộ giả phía sau ngôi nhà. Cả hai đang theo đuổi trong mình mỗi người một suy nghĩ riêng thì tiếng của trưởng bản gẻ vang lên. Hai đứa làm thế nào mà lại có thể thấy được ngôi mộ giả sâu nhà của ông ấy? Bình thường ngôi mộ giả đó ông ấy không cho bất cứ ai đến gần đâu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net